Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đại thấy cái nét thẩm mỹ mới mẻ ấy Có sức lôi cuốn mọi người chung quanh Đàn bà khi yêu bao giờ cũng đẹp rạng rỡ Và trở nên dễ tính khác thường Phượng thu dọn lại Nhà đã bỏ bê gần một năm nay Tưới nước cho những chậu cây Đang chết héo gần cửa sổ Cả buồn ngủ của tôi vốn hết sức bừa bãi Một hôm đi học về Tôi cũng thấy đồ đạc lau chùi sạch bóng Và thu xếp Thứ nào ra thư nấy Tôi ngờ rằng Phượng đã nhen nhúng trong lòng Một hình bóng nào khác chăng Ngày ngày tôi đi học Hai đứa bé cũng đến trường Biết đâu trong căn nhà này đã chẳng diễn ra Những gặp gỡ ân tình mới Làm đổi thay tâm trạng chống vắng của Phượng Tôi đã thấy có người lạ đến tìm Phượng một đôi lần Tôi đã nghe lại tiếng cười rộn rã của nàng Mỗi lần nói chuyện với người nào đó trong điện thoại Nàng quên hẳn tùng rồi chắc Thoáng đặt câu hỏi như vậy thôi Chứ tôi không bận tâm thắc mắc Bởi chuyện đó chẳng dính dáng gì đến tôi Mà nếu đúng như thế Thì cũng là điều đáng mừng Chẳng những cho Phượng Mà cho cả tôi nữa Bởi tôi đã chán ngấy cái cảnh tai bay vạ gió Lọt vào căn nhà này Để hứng lấy những phiền toái Vốn chẳng liên hệ gì đến mình Mỗi lần nhận tấm check welfare ít ỏi Cuộn ngồi thừa người ở phòng khách rất lâu Chớp mắt nuối tiếc số vốn dành dụng đã tiêu tán Rồi dường như để bù đáp lại Quãng thời gian khờ dại ngày trước Phượng không chắc chiêu nữa Dù tôi đi ăn tiệm Dẫn tụi nhỏ đi cine Và sắm thêm đồ chơi cho chúng Thậm chí còn một chân hụi sống Tuy chẳng đáng bao nhiêu Nàng cũng hốt luôn Ôm về được hơn 1.000 Mua áo quần và mỹ phẩm Phượng cười giải thích. <cười> Lúc này thiên hạ hay giật hội trốn về Việt Nam, tôi hốt non chứ chắc ăn. Mấy chữ trốn về Việt Nam, chính nàng vô tình nhắc đến, gợi nhớ đến tổng khiến nàng lại thở dài. Tôi gạt đi, củi lớn mới sợ bị giật, khủi của chị. Tháng đóng có 100 hốt chót được, ngàn hai, ai giật làm gì? Giọng Phượng đầy ân hận. Hồi đó bà Nam Trinh cứ rủ mãi tôi mới vào chân hội, tháng góp 500, nói là 500 chứ thực ra chỉ độ 350 400 thôi. Người ta bỏ tiền lời cao lắm. Giá tôi nghe bà ấy thì bây giờ cũng còn được vài ngàn. Tôi không nói gì vì trò chơi này tôi không rành. Thấy nàng cứ lâu lâu lại buốt nhói về tiền bạc, tôi dè dặt hỏi. Cái ngày chị ven Tùng ra tòa ly dị, chị nuôi hai đứa con. Tòa có bắt anh Tùng phải cấp dưỡng hàng tháng bao nhiêu hay không? Có chứ, mỗi tháng 400 Nhưng anh biết đấy Lúc đó chỉ ly dị trên giấy tờ Thành ra mình đâu có để ý Bây giờ ông ấy trốn luôn Biết ở đâu mà liên lạc Tôi đã toan tiết lộ cho Phượng biết Là Tùng hiện có mặt ngay tại thành phố này Nếu có tìm Thì cũng sẽ gặp Để bắt Tùng phải gửi tiền cho các con Nhưng tôi vừa sực nghĩ ra một điều Làm tôi cảm thấy ân hận Đã đi quá sâu vào vấn đề riêng tư Giữa Phượng và Tùng Một người thích tiền như Phượng Chắc chắn không thể không nhớ đến trách nhiệm chu cấp của Tùng. Sợ dĩ nàng chưa truy lùng Tùng, Có lẽ vì nàng vẫn còn hy vọng Tùng, Một người gần đây sẽ quay lại. Nàng điểm phấn tô son, Chăm lo lại nhan sắc, Biết đâu, Chẳng vì niềm kỳ vọng mơ hồ đó, Vì nàng vẫn tin bản chất Tùng, Không phải là một người bạc bẽo Tùng xa ngã trong một phút yếu lòng, Rồi cũng sẽ bừng tỉnh tìm về với vợ con. Cho nên trong lúc chờ đợi, Phượng không muốn làm điều gì quá đáng Tỏ ra mất tình nghĩa đối với Tùng Cửa vườn nàng vẫn mở Để Tùng quay lại lúc nào cũng được Có lẽ tôi đoán đúng Bởi ngay sau khi nói câu ấy Phượng chuyển đề tài Làm qua chuyện khác Và tuyệt nhiên không thắc mắc gì đến 400 bạc Mà đáng lẽ Tùng phải phụ nàng nuôi con hàng tháng Tôi chật phì cười vì thấy mình ngỡ ngẩn Lúc thì cho rằng Phượng đang bước vào cuộc tình mới Khi thì lại đoán rằng nàng vẫn còn tha thiết với tổng. Nhiều lần tôi đã tự nhắc mình chỉ là kẻ đứng bên lề, không can dự gì đến cuộc sống riêng tư của Phượng. Vậy mà tôi cứ soi mói tìm hiểu, dù chẳng ấp ủ một mục đích nào cả. Có hôm trong bữa ăn, tôi tò mò hỏi: "Cái ông đi BMW đến gặp chị hôm trước là ai vậy?" Phượng nhìn tôi rất canh và đáp gọn: "Bạn con của ông Tùng." Tôi à một tiếng nhỏ. Phượng cũng chẳng nói gì thêm nữa, khiến tôi ngượng ngập về sự hiếu kỳ vô lý của mình. Tôi tự nhủ từ nay sẽ chờ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net